OK, thôi kệ bố nó đi. Um, bây giờ chúng ta sẽ đọc ở bên uh, Facebook. Chúng ta sẽ đọc ở bên Facebook. Uh, hôm qua có một bạn uh, nào đó chỉ cho mình cách đổi DNS sang DNS của Google. Uh, không biết là bạn có đang xem cái của mình không? Thì mình mong rằng, split à, split, um, anh thấy còn còn đỡ hơn đó. Ok, rất là bực. thế là tự nhiên là mất nửa tiếng. Rồi, thì mình anh sẽ đọc lại từ đầu nha Giờ để anh điều chỉnh lại tâm lý của anh một tí. rồi chúng ta đọc lại từ đầu. Trinh nữ báo thù, tập 5, chương 21, nỗi oan. Trưa hôm sau, tại nhà ông Thái, Dũng mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Tâm trí thẫn thờ Từ ngày trở về đây Biết bao lờ nhiều là sự việc Khiến cho anh không được vui Sự thật về cái chết của Nhạn Khiến anh vô cùng đau khổ Nếu như cô còn sống Không lẽ phải đối mặt với nhau Bằng hận thù hay sao Mới nghĩ thôi Đã thấy vô cùng khó khăn Nhạn, em ở đâu Anh đã nhớ em rất nhiều Phải chi ngày xưa Anh không đi Thì chắc chắn không có ngày hôm nay Đang miền màn suy nghĩ Dũng trở thấy rất nhiều người tập trung trước cổng nhà Không biết chuyện gì xảy ra Anh vội mở tủ quần áo Ngay lúc đó Anh phát hiện ra có điều kỳ lạ Lạ nhỉ Bộ đồ Tây hôm qua Mình vẫn còn móc ở đây Vậy mà đâu mất tiêu như thế này Bất chợt Bên ngoài có tiếng gõ cửa Dũng à Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát Họ muốn nói vào lục soát nhà mình Cái gì Tại sao phải lục soát? Chị Nga, chờ em một chút, em xuống liền." Dũng vội khoác cái áo len rồi ra ngoài. Bước ra ngoài phòng khách, thấy Chí đang đứng dựa lưng vào tường suy ngẫm, còn Tín thì đang trò chuyện với Nga, không biết chuyện gì mà khiến khuôn mặt Nga trở nên đau khổ nghẹn ngào. Vừa nhìn thấy Dũng, Nga vội đứng lên, chỉ thẳng vào mặt anh mà nức nở. "Là là nó, chính là nó đã giết chồng tôi." tối hôm qua, tối hôm qua tôi thấy nó rõ ràng nó đi ra ngoài, tôi có hỏi nó đi đâu nhưng nó không có trả lời. Lời buộc tội bất ngờ của nga khiến dũng ngơ ngác, anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Có chuyện gì? S tại sao chị chị lại nói em như vậy? Dũng lắp bắp. Sáng hôm nay chúng tôi vừa phát hiện thi thể của toàn ở trong khu rừng nhỏ gần xóm hạ phân, nên hôm nay chúng tôi muốn khám xét. Nhà mong anh đồng ý cho tiến từ tốn nói sao anh vừa nói cái gì anh cả tối chết là ai giết anh ấy dũng hoảng hốt lúc này nga tiến tới chỉ thẳng vào mặt dũng mày còn làm bộ hà dũng hôm qua mày gây lộn với anh toàn tối hôm qua tao còn thấy mày đi ra ngoài chính mày đã giết anh ấy chứ không phải ai khác mấy người không tin thì hỏi thằng trí đi hôm qua chính nó Chứng kiến cuộc gây gỗ của anh Toàn và thằng Dũng Nga vừa nói Vừa càng ngày gây gắt hơn Chí đứng đó Khẽ lắc đầu không nói gì Hắn tỏ vẻ đang rất đau lòng Chị Chị đừng nói vậy tội nghiệp em Hôm qua em đâu có ra ngoài Mà tại sao em phải giết anh ấy Mày Mày không vì cái gia sản này Thì mày vì cái gì Nga sừng sộ Xin lỗi Dũng Khi khám xét hiện trường Chúng tôi phát hiện một vạt áo giống với bộ đồ Tây mà anh vận hôm qua. Tín tử tốn. Bây giờ chúng tôi phải khám xét nhà anh để tìm chứng cứ. Những lời nói của Tín khiến Dũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tối hôm qua vì chuyện của nhạn nên anh uống rất nhiều rượu cho đến khi say mềm và ngủ luôn ở trên giường. Sau đó anh không còn biết gì hết thì làm sao có thể ra ngoài giết toàn cho được không thể như thế được. Suy nghĩ rồi, Dũng lẩm bẩm. "Thưa thiếu tá, chúng tôi vừa tìm được bộ đồ tây có dính máu và hung khí, nó được giấu rất kỹ trong kho thóc phía sau nhà." Một viên cảnh sát đưa bộ đồ tây và cây kéo dính máu, khiến Dũng choáng váng cả người. "Chuyện chuyện chuyện này là thế nào? Tại tại sao lại là bộ quần áo của tôi?" Dũng lắp bắp, tay chân run rẩy thẳng khốn nạn, không ngờ anh của mày mày cũng dám giết. Nga khóc thét lên, nức nở. Chị đừng làm vậy mà, em em không có giết ai hết, em không hề biết chuyện gì xảy ra cả. Dũng vẫn cố biện mình. Xin lỗi Dũng, chúng tôi buộc lòng phải bắt anh về sở. Tín lên tiếng và lệnh cho người còng tay Dũng lại. Ngay lúc đó, Lan vừa bước vào nhà, thấy có người còng tay chồng mình, cô liền thốt lên. Là người làm gì vậy, sao lại bắt chồng tôi? Thằng chồng mày nó vừa giết chồng tao!" Nga hét lên. Câu nói của Nga khiến cho Lan giật mình, làm rơi cả giỏ đồ ăn mà cô mua cho Dũng trước khi từ bệnh viện về đây. "Không, không thể nào, anh ấy không giết người đâu, các người bắt lầm rồi." Lan chạy đến bên Dũng, ôm chầm lấy lưng anh, cô cố, cố ghì chặt Dũng không để cho cảnh sát đưa anh đi. Nhìn thấy làn, Dũng như có thêm chút niềm tin vào bản thân. Anh tin chắc rằng có kẻ nào đó đã cố tình hãm hại mình. Nhưng hiện tại anh không thể nghĩ ra đó là ai và có thù oán gì với anh. Cô đừng làm như vậy. Nếu Dũng vô tội, chúng tôi sẽ có cách tìm hiểu. Bây giờ các người làm như vậy thì làm sao chúng tôi điều tra? Tín nhỏ nhẹ khuyên. Tôi không, tôi, tôi thật sự không giết anh Toàn. Dũng nhìn thẳng vào mặt tím phân bùa Dũng Không còn cách nào khác đâu Mọi chứng cứ đều buộc tội anh Bây giờ chỉ còn cách là anh phải theo chúng tôi về nhà Và hợp tác điều tra Thế thôi Chính nó đã giết chồng tôi Tại sao không bắt nó mà phải điều tra cái gì nữa Nga hét lên ẩm ý Im đi Chí đột nhiên hét lớn Chị làm cái gì mà cứ buộc tội cho thằng Dũng Đúng là nó có xung đột với anh Toàn Nhưng chưa chắc nó là hung thổ Chị phải để cho cảnh sát điều tra chứ. thấy trí bỗng nhiên hùng hổ, bình vực cho dũng nên nga im lặng không nói. à lùi thủi bước vào trong. kế đó trí đến bên dũng khuyên nhủ em yên tâm, anh tin là em vô tội sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. dũng cúi mặt thì thầm cảm ơn anh hai. dũng cảm thấy hối hận khi đã đối xử không tốt với trí. cho đến lúc cuối cùng Chí vẫn luôn bênh vực anh như ngày xưa. Ngày còn nhỏ, con những lúc bị cha đánh những trận đòn như tử bán sống bán chết, ấy thế mà toàn chỉ đứng nhìn rừng rưng như không, còn Chí thì khác, hắn luôn bênh vực cho em, nhiều khi còn đỡ cả những đòn roi của cha. Sâu trong thâm tâm của Dũng, lúc nào Chí cũng như là một người anh thương em nhất. Buông anh ra đi Lan sẽ không sao đâu mà. Dũng thì thầm với Lan lan khẽ buông tay để cho họ kéo Dũng đi hai bên cảnh sát đưa dũng ra ngoài lan vội chạy theo lúc sau lưng nhưng chí đã ngăn lại em cứ để cho nó đi đi có đi theo cũng không giúp được gì đâu anh ta nói đúng đấy chỉ cứ nên ở nhà thì tốt hơn chúng tôi cũng nghĩ rằng Dũng bị người ta hãm hại tín vừa nói vừa liếc nhìn chí chúng tôi từng là bạn chơi thân với nhau Và tôi biết rằng anh ấy không phải là kẻ giết người Tuy bây giờ mọi vật chứng đều buộc tội anh ấy Nhưng còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp Chúng tôi sẽ cố gắng đưa vụ án này ra ánh sáng Chào chị Ok, à, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình đi à, Những bạn nào đang thả icon Những bạn nào đang thả icon thì các bạn làm ơn dừng lại Chúng ta không thả icon để gây lát các bạn mà sẽ thấy phát hiện ra ai thầy con nhắc nhở rồi à, thì ấy thì thì bà mình mình sút nhé tại cơ quan điều tra của cảnh sát huyện Long Mỹ Dũng khổ sở ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng lấy lời khai Tín ngồi đối diện với anh nhìn khuôn mặt đau buồn của Dũng Tín biết Dũng không nói dối khuôn mặt phờ phạc chứng tỏ Dũng có dùng đến rượu nhưng vẫn không thể cho là Dũng vô tội được Anh có gì để nói với tôi không? Tín từ tốn Tôi vô tội Dũng lầm bẩm Tôi biết là anh vô tội Nhưng thế thì sao? Chí lớn tiếng Liệu có ai tin điều đó không? Bộ đồ tây mà anh mặc Và hung khí Chúng tôi xét nghiệm Đều là dính máu của Toàn Anh nói là đêm qua anh uống rượu một mình Nhưng đâu có ai làm chứng điều đó Trong khi đó Vợ của nạn nhân Và anh hai của anh đều nói rằng Anh đã có xung đột với Toàn Tối hôm qua, anh có đi ra ngoài Anh, anh đừng nói nữa Tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi Đêm qua tôi say mềm, ngủ thiếp đi Tôi ngủ ở trong phòng tôi Mà tôi còn chẳng biết Sau đó, tôi có ra ngoài hay không Tôi còn không biết nữa Dũng phân bùa Anh phải cố nhớ lại đi Phải tìm cách chứng minh rằng anh vô tội Còn hơn là ngồi đó mà buồn giàu Anh Toàn Chết như thế nào vậy Dũng thì thầm Bị đầm hai nhát, một nhát ở bụng, một nhát ở cổ ngay mạch phải. Nhát thứ hai, ngay cổ, là nhát trí mạng. Tất cả những vết thương cùng một hung khí gây ra, chính là cây kéo mà chúng tôi đã tìm thấy cùng với bộ đồ Tây của anh. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng thở mạnh. Thưa thiếu tá, chúng tôi vừa phát hiện ra một vật lạ trong túi áo của nghi phạm. Dũng và Tín cùng nhau ngạc nhiên, Sau khi nghe viên cảnh sát thông báo Đã xét nghiệm lại chưa Là máu của ai Dạ là của trùng sĩ do mòn ạ Cái gì Bao lâu rồi Dạ vết máu đã khô 2 ngày rồi Được rồi anh ra ngoài đi Chúng tôi cần nói chuyện Tín bước đến trước mặt dũng Khuôn mặt gã hằn nước mắt đỏ hoe Gã biết rằng có chuyện gì đó rất xấu Đã xảy ra với viên trùng sĩ Mà gã yêu mến nhất Đã theo gã gần 2 năm nay Điều trước mắt khiến gã không thể hiểu được Là tại sao vết máu của Jormon Lại nằm trong túi áo của Dũng Chỉ biết là Jormon đã mất tích hơn 2 ngày Còn Dũng chỉ vừa mới về đây ngày hôm trước Thì làm sao họ có thể gặp nhau Dũng, tại sao vết máu này Lại nằm trong túi áo anh vậy Tôi, tôi, tôi không biết Đầu óc tôi, đầu óc tôi dối lắm rồi Có lẽ là vì rượu Nó khiến tôi hầu như quên mọi chuyện Dũng, điều này khiến tôi nghi ngờ Liệu anh và Nhạn có phải là đồng bọn với nhau không Tín nói đến đây thẳng thừng Anh nói cái quái gì thế hả Anh nghi ngờ cả tôi và Nhạn sao Dũng sừng sộ Vậy anh thả giải thích đi Tại sao trong túi áo của anh Lại có máu của Jomon? Nếu như Jomon đã chết Chắc anh không thể giết cậu ấy được Vì ngày cậu ấy mất tích Anh vẫn chưa về Nhưng nếu nói anh và Nhạn là đồng bọn Thì đều đều đó có thể. Với lại khi khám nghiệm thi thể của anh Toàn. Chúng tôi vẫn thấy cánh hoa sứ trong miệng của nạn nhân. Nhưng lần này nghi phạm là anh. Anh giải thích đi. Tại sao anh không nói? Tín không kiềm chế được cảm xúc của mình. Gã sách cổ áo của Dũng lên. Anh bình tĩnh một chút được không? Tôi cần phải yên tĩnh mới nhớ được chứ. Dũng vò đầu. Cố chấn an. Tín buông cổ áo của Dũng ra. Và quay lại ghế ngồi. Gã mồi lấy điêu thuốc Giết mạnh như cố tự chấn an bản thân mình Dũng không nói gì Lặng lẽ ngồi đó Anh cố suy nghĩ xem Mình đã nhặt vết máu đó ở đâu Dũng nhớ là sau khi về nhà Nơi đầu tiên mà anh đến Là vườn hoa sứ Và anh đã có một chút hoài niệm Ở nơi đó cho đến khi Có một cơn gió nhẹ thổi đến Bất chợt Dũng thốt lên Tôi nhớ ra rồi Là, là vườn hoa sứ Anh chắc chứ Tín nhấn mạnh Phải Lúc đó có một cơn gió nhẹ thổi qua Làm lớp cho bay đến chân tôi Và tôi đã tìm thấy vết máu ấy Hình như có ai vừa tiêu hủy nó thì phải Tốt lắm Anh đi cùng tôi Có lẽ ở đó chúng ta sẽ tìm thấy giòm Lại có một bản nữa Ok anh Hôm nay đằng nào cũng bực mình rồi <cười> nay thằng nào bực mình rồi, anh xin phép anh dừng lại tại đây một phút Ok ông Thái Nam Anh ghim cái bình luận của ông Thái Nam lên đây à, à, Các bạn đã nhìn chưa, các bạn nhìn thấy chưa Như thế này nhé Cũng trước đây cũng đã có rất nhiều bạn vào à, Không thích nghe Sau đó là Nói này nói nọ Mình rất tôn trọng các bạn Thật sự là mình rất tôn trọng các bạn Mình rất yêu thương các bạn Mình dành cho các bạn tình yêu thương sâu sắc nhất từ trong trái tim Nhưng cái tình yêu thương sâu sắc đó Mình chỉ dành cho những con người Khi mình coi các bạn như là những người bạn đó. Tất cả những người chúng ta đang ngồi nghe đây đều là bạn của mình đó. Và chúng ta sống với nhau như những con người Tuy nhiên là cái ông Thái Nam này Ông, ông ấy có một con avatar Có có ba anh Mình không biết anh ấy là ai Khả năng là anh chàng đeo kính đứng ở giữa Cũng có thể là anh chàng đẹp trai Bậm môi đứng ở bên Hoặc là cái anh chàng mặc áo đứng ở phía bên trái ngoài cùng Tuy nhiên á, Là phải nói thật Là cái anh Thái Nam này Anh ấy mang cái bộ mặt của người Nhưng anh ấy mang một cái ốc chó à, Anh mang một cái ốc chó Anh ấy học hình như là học Đại học Công nghiệp Thái Nguyên Oh my god Thật sự là rất buồn, anh ấy học từ năm 2015 cho đến, anh anh dự định học từ năm 2015 cho đến năm 2025. Có nghĩa là 10 năm anh ấy mới học xong Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Trong khi là theo như mình biết, Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên nó chỉ có 5 năm học. Nếu như rốt, đó, nếu như rốt, chúng ta sẽ mất 7 năm học. Được chưa? Đấy. Mất 7 năm học. Thế cho nên là anh ấy mất 10 năm để học Thì đủ để biết là anh ấy đến mức độ nào rồi Thằng em mình nó học rất là kém Nó rất là lười Nhưng nó 7 năm là nó hoàn thành chương trình học đó, Thêm 1 năm nữa nó đi chơi Là 8 năm đi Nhưng cái bạn Thái Nam này Bạn ấy mất 10 năm để dự định học xong cái chương trình đó Đó là điều dự định đó, Chứng tỏ chúng ta thấy rằng là cái ốc của bạn ấy chỉ toàn là cất thôi Đó Khi mà chúng ta sinh ra, não bộ của chúng ta được làm từ kết cấu, từ protein Từ các siêu vật chất siêu hình này nọ Tuy nhiên là các anh chàng Thái Nam này là rất là đẹp trai Nhưng đằng sau cái vẻ đẹp trai đó thì là một cái đống cứt được nhét ở trong đầu á, Như kiểu là anh ấy đẻ ra, sau đó là bố anh ấy nghiêng cái tay, cắm cái phễu và đổ cứt lỏng vào đó. đó Mình rất là đau lòng khi mà Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, một cái nơi mà mình rất là yêu quý, tại vì nơi đó có rất nhiều bạn bè của mình à, học lại chứa một cái thanh niên ốc chó, ốc cứt đầu đất, ốc cứt. Giá như mình gặp cái anh chàng này ở ngoài, thật ra thì mình cũng là đầu gấu đó, mình gặp anh chàng này ngoài mình sẽ sút cho nó một phát vào đít học máu mồm trồi máu não ra. Để cho cứt của nó thông ra ngoài. Để cho nó trở lại được thành người. Ok. Chúng ta xin dành một phút để mặc niệm cái anh chàng Thái Nam này. Mình mong rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp anh ấy. Có thể là một tí nữa mình sẽ check cái info của anh này. Bởi vì trên công nghiệp Thái Nguyên mình rất, mình quen biết rất là nhiều. Mình sẽ nhờ một số anh em để tìm cái anh chàng này. Và mình sẽ nhờ anh em là sẽ thông não anh ấy. Để cho cứt lỏng nó chảy ra. Để cho anh ấy sẽ bớt đi cái, cái cái cái cái cái... Bớt đi nói xàm, xàm lờ á. Hãy để cho cái đầu suy nghĩ trước khi cái tay gõ Ok Thái Nam nếu như bạn còn đang nghe Còn nếu như em mà đang không nghe một ngày nào đó Anh sẽ dùng những cái từ này Anh sẽ cắm cái phễu vào tay em Và anh sẽ nói vào tay em giống như ông già em ngày xưa Đẻ em ra và đổ cất vào tay em đó Ok xong Chúng ta kết thúc góc chửi Chúng ta tiếp tục câu chuyện chương 22 Lựa chọn Tiếng gõ cổng chắc nịch Lan từ trong nhà chạy ra xem Thì thấy Dũng và những viên cảnh sát bàn nãy Anh được thả rồi sao anh Dũng Lan tỏ vẻ mừng rỡ Khóe mắt vẫn còn ươn ướt Dũng chỉ mới xa cô không đầy ba tiếng đồng hồ Mà cứ ngỡ như đã vài tháng Giờ phút này Dũng cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết Hoạn nạn Mới thấy chân tình là đây Không Anh còn phải ở lại với họ dài dài Vì vừa nhớ ra một cái điều quan trọng Nên họ đưa anh về đây Để tìm thêm chứng cứ Lúc này Trí từ trong nhà bước ra Câu nói của Dũng vô tình lọt vào tay hắn Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản Tốt lắm Nếu như có chứng cứ Chắc chắn là Dũng không sao đâu Lan em yên tâm Xin anh vui lòng mở cổng Để chúng tôi vào xem xét Trí tử tốn chí chuyển ánh mắt sang tín trong một giây phút vô cùng ngắn ngủi không ai nhận ra một ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy sát ý hướng về phía tín liệu tín có thấy được không tất nhiên là được miễn làm sao các anh điều tra giúp cho em tôi vô tội khi mọi người vừa bước vào vườn hoa sứ gió đột nhiên thổi mạnh làm tung lớp bụi mù bay lên thinh không trời dần dần chuyển sang màu tối sầm Lạ thật, trời đang nắng trang trang thế kia Tại sao lại chuyển mưa nhanh như vậy Đúng là thời tiết lúc nắng lúc mưa Bất thường Thế mà dự báo nói Hôm nay trời không mưa đấy Một trong những viên cảnh sát trong nhóm thốt lên Thế là không đầy một khắc sau Trời đổ một cơn mưa lớn Mọi người cùng nhau vào mái hiền kho thóc nhà Mà nấp Mưa cứ thế giả dích không thôi cho đến khi chiều tối mọi người bắt đầu cảm thấy chán trường riêng chỉ có tín dũng và trí đều trầm tư một cách lạ thường tín nhẹ zít một điếu thuốc trên môi và phun ra một làn khói mỏng manh trong làn mưa gã cố gắng suy nghĩ xem liệu có thể phá được cái vụ án hóc búa này hay không cho đến lúc đốm lửa trên đầu thuốc đã bén đến gần hai đầu ngón tay của gã mới chịu thôi ít nhất cho đến lúc cuối cùng đó, gã có một quyết định không mấy sáng suốt cho lắm. Nếu gã không phá được vụ này, gã sẽ từ chức. Gã chợt phì cười với cái ý nghĩ đó. Nếu mà gã từ chức, thì chẳng lẽ từng ấy năm trời những gì mà gã làm chỉ là công dã tràng thôi sao? Nếu vậy, gã trở thành tội nhân thiên cổ đối với người yêu của gã. Và cứ như thế, gã lại mồi thêm mấy điếu nữa. Có lẽ cho đến khi nào phổi gã lốm đốm vài lỗ Gã mới nghĩ ra Dũng thì ngồi tựa lưng vào tường đất Anh cố ghiền ngẫm những gì xảy ra hôm qua Nhưng không hiểu sao Ký ức cứ như một mức bức màn mưa Toàn màu trắng giã Ngày lúc này Dũng cảm thấy mình sao khốn khổ đến vậy Từ khi mới biết nhạn Anh cứ ngỡ cuộc đời của anh Sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc lắm Chứ không ngờ mọi chuyện lại trở nên bi thảm như thế này Có lẽ một phần là lỗi ở nơi anh Tại anh quá hèn nhát Không dám cãi lời cha mẹ Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại Thì dù cha mẹ có đánh chết anh Anh cũng nhất định không đi Lời nói của Nhạn Ngày xưa lại như văng vẳng bên tai anh Em chỉ là phận con ở mà thôi Được anh quan tâm, chăm sóc Là phần phước lắm rồi Bây giờ mà còn đòi hỏi anh đừng đi Thì có phải là quá đáng lắm hay không Lời nói chân tình của ngày xưa ấy Hôm nay trở thành một lưỡi dao Cứa tan nát tim anh Nếu ngày xưa Em ngăn cản anh Thì ngày hôm nay anh đâu cố hối hận như thế này Nhãn Dũng nhủ thầm Chí ngồi bên bờ gạch Cạnh cột mái hiên Tựa lưng vào tường đất Nửa lưng còn lại Đứng ngóng mưa mưa từng giọt rơi trên vai áo hắn làm ướt hẳn một bên vai cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nhưng đối với hắn cảm giác này rất sảng khoái có lẽ hắn đã quen với cảm giác này từ nhỏ hắn nhớ về ngày xưa ngày mà hắn cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mưa rất to và lúc cha hắn tán ra bại sản kể từ ngày đó cả cha lẫn mẹ đều không có quan tâm tới hắn họ để hắn cho người ta nuôi Đến khi sinh ra Dũng Thì cha hắn lại ăn nên làm ra Nên chuộc hắn về Hắn đã phải ăn đồ thừa Canh cặn và chịu các lạnh đến thấu xương Từ khi còn bé trên tay Cho đến ngày hắn trở về nhà cha mẹ đẻ Lúc đó chỉ mới 6 tuổi Nhưng những gì đã trải qua Hắn nhớ rất rõ Hắn ngày trở về Cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc Trong cái gia đình thật sự này Nhưng hắn lầm Mẹ hắn cứ xem như hắn là khắc tinh Luôn hắt hội Cái ngày mà hắn cảm thấy đau đớn nhất Là ngày mẹ hắn đẩy hắn ngã lăn ra khỏi bàn cơm Chỉ vì hắn không biết cách cầm đũa Đó là lý do Tại sao mà hắn không bao giờ dùng cơm với gia đình Có lần hắn sốt rất nặng Cha hắn chạy chữa biết bao nhiêu tiền thuốc Mà bệnh tình không thuyên giảm Sau đó hắn vô tình nghe mẹ bàn với cha Là dìm nước cho hắn chết Chứ cứ để thế này Tiền đâu mà nuôi cho hết Cái miệng nhẫn tâm đó Làm sao mà cái đầu non nớt của hắn Có thể chịu nổi Đêm hôm đó hắn ra bờ hồ gần nhà trầm mình tự vẫn Nhưng hắn không chết trong cái lạnh thấu xương ấy Và cũng từ ngày đó Không hiểu vì sao Bệnh tình của hắn lại hết hẳn Cha mẹ hắn Coi như không có chuyện gì Nhưng hắn thì khác Hắn tự nhủ với lòng rằng Nếu ông trời đã cho hắn sống, thì hắn sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì mà con người đã đối xử với hắn. Và cũng từ ngày đó, con người đầy dã tâm xuất hiện, trở thành một trí của ngày hôm nay. <cười> Cái lạnh ngày hôm nay, so với ngày trước, chỉ là giọt nước trong cơn mưa này mà thôi. Trí nhủ thầm. Quái thật, không lẽ mưa cứ dài như thế này sao? Một viên cảnh sát trong nhóm tỏ ra lo lắng Yên tâm đi Mưa đến sáng Thì bọn mình chờ đến sáng Có gì đâu mà lo Tín nói bâng quờ Trên tay gã không biết đã cầm đến điếu thuốc thứ mấy rồi Mà dưới đất cũng tràn đầy những tàn thuốc lá Bây giờ mà về Thì lỡ hung thủ thật sự biết được Chúng ta đang điều tra ở đây Xóa hết vết tích thì sao Chí không nhìn Tín Hắn khẽ nhách môi mỉm cười Ánh mắt mền man Nhìn về phía cơn mưa Kìa, mọi người nhìn xem mô đất đằng kia kìa Một người trong nhóm thốt lên Mọi người cùng hướng mắt nhìn về phía ngón tay của viên cảnh sát Một mô đất hơi nhô lên, có vẻ lạ thường Phải, trong cơn mưa họ mới có thể thấy rõ ràng Dường như mưa dầm thấm lâu Nên xung quanh mô đất ấy đang sụp xuống Tạo thành những vết nứt nhỏ Cho thấy bên dưới lớp đất có một cái gì đó vừa được trôn ở đây Mọi người cùng theo tôi, bên dưới lớp đất nhất định có bí mật gì đó. Tín hồ to. Mặc kệ trời mưa có lớn đến đâu, họ không màng, kẻ thì cào đất, người thì bới, hết lớp đất này cho đến lớp đất khác được sới lên bằng những đôi tay trần. Mãi đến vài khắc sau, một bàn tay xám ngắt xuất hiện dưới lớp bùn, họ tiếp tục tăng tốc cho đến khi thấy được nguyên vẹn thi thể của viên trung sĩ xấu số Dòng mon Tín thẫn thở Quỳ mọp dưới mưa Tay đấm thật mạnh vào đất Tại sao Tại sao phải tàn nhẫn như thế Anh ta đâu có tội tình gì Tín khẽ lầm bẩm một mình Thưa thiếu tá Vết đâm trên người của trung sĩ Có vẻ trùng khớp với hung khí Mà chúng ta đã tìm thấy hôm nay Một viên cảnh sát Đang xem xét thi thể của nạn nhân Lên tiếng Ẩm một tiếng tiếng sét vang trong đầu óc của tín giây phút này không chỉ có mình tín mà ngay cả dũng cũng chừng hững tín không nói gì gã khẽ đứng dậy lê bước từng bước về phía dũng mặt gã cúi gầm xuống đất một không gian im lặng chỉ có tiếng mưa giả dích trong buổi chiều tối giờ phút này chỉ có hai con đường để lựa chọn một là tình bạn hai là tình đồng chí mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía gã Họ không biết gã sẽ phải làm gì sau đó Cuối cùng gã đứng ngay trước mặt Dũng Dũng Đây là đồng đội của tôi Anh ấy đã theo tôi hơn 2 năm rồi Anh có biết không Tín tôi, tôi không Bây giờ Mời anh theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra Hiện tại chúng tôi tỉnh đi anh là hung thủ Hoặc là đồng phạm của hung thủ Anh không được nói bất kỳ điều gì Bởi vì những gì anh nói có thể sẽ là bằng chứng khởi tố anh trước tòa. Chí đau lòng, nghiêm mặt nhìn dũng. đó không còn là ánh mắt của một người bạn. anh sẽ bị giam giữ trong thời gian chúng tôi điều tra vụ án. trước khi chúng tôi chưa tìm ra manh mối, anh không được phép rời khỏi sở. nói xong, tín ra hiệu cho hai viên cảnh sát, còng tay dũng lại. không, không, anh ấy không có giết người. anh ấy chỉ mới về đây thôi, làm sao mà giết người được? Tôi, tôi sẽ khởi kiện các người Lan hét lên trong màn mưa Cô chạy đến bên Dũng Một lần nữa ôm chầm lấy lưng anh Và tự dằn lòng mình Rằng dù có chết Cô cũng nhất quyết không buông anh ra Muốn kiện thì cứ việc kiện Còn nếu bây giờ chị ngăn cản Chúng tôi có quyền buộc tội chỉ Cản trở người thi hành công vụ đấy. Tín tử tốn nói Dũng lặng lẽ nhìn Tín Anh biết Tín đã chọn đồng đội của mình Không còn tin tưởng vào anh nữa Nhưng anh không trách Anh chỉ trách tại sao mình phải chịu cái nỗi oan này Và mất luôn cả tình bạn bấy lâu nay Anh không tin tôi nữa sao Dũng khẽ hỏi Xin lỗi tôi là cảnh sát Tín cứng ngắc trả lời Dũng bật cười Một nụ cười chua chát Cảm giác này đối với anh thật khó chịu Anh quay sang vợ Buông anh ra đi làm Không em không rời khỏi anh đâu Lan nghẹn ngào, nước mưa làm phai mờ đi nước mắt. Buông ra, Dũng hét lên thất thanh át hẳn tiếng mưa. Lần đầu tiên trong đời, chưa bao giờ anh tỏ thái độ như vậy đối với người khác, nhưng lần này thì bao nhiêu uất, bao nhiêu nỗi niềm đều phát tiết chỉ bằng một câu nói. Lan rụng rời buông tay, ngã quỵ dưới chân Dũng và lẩm bẩm: "Em hiểu rồi, cuối cùng em đã hiểu là anh không cần em." Cho đến giây phút này Anh vẫn không cần em Cuối cùng Anh đã nói ra rồi Lan đứng dậy Lau dòng nước mắt Cô lùi thủi bước chân đi Mà không hề quay mặt về phía Dũng Dũng lặng nhìn tấm lưng mảnh mai run dậy trong mưa ấy Hai dòng lệ nóng trào ra khóe mắt Cuối cùng Anh cảm nhận tuyệt được tình yêu vô bờ của Lan Dòng nước mắt anh đã rơi vì cô Có lẽ Từ giờ cho đến sau này Anh và cô sẽ là một vết hẳn Không bao giờ phai Sau đó Tín hạ lệnh cho các viên cảnh sát đưa Dũng đi Không ai để ý đến Chí Hắn vẫn đang ngồi đấy Và dường như từ nãy đến giờ Hắn chưa từng rời khỏi nơi đó Tín khẽ bước đến gần hắn Đến lượt tôi rồi Phải không Chí hỏi nhưng không hề nhìn Tín Anh thông minh lắm Không cần tôi nói Anh cũng đoán được sao Tín cười nhích mép. Nếu tôi cũng nằm trong danh sách những kẻ bị tình nghi, thì anh cứ việc. Vừa nói, Chí vừa đưa hai tay ra trước mặt Tín. Tôi rất vui khi tổ quốc mình có một công dân gương mẫu như anh đấy. Tín đưa tay Chí vào còng và cả hai cùng khuất bóng sau làn mưa. Đêm tối, mưa vẫn cứ giả dích rơi mãi không thôi từ nơi ban công trên tầng thượng. Một bóng dáng thiếu nữ đang đứng trong gió, vận bộ áo ngủ màu trắng, đôi mắt buồn bã không hồn, làn tóc mây bay nhẹ, vạt áo tung tăng như sương trong mưa, làn môi mịn đã thấm ướt vì nước mắt. Cô khẽ bước lên thành ban công và đứng đó thì thầm: "Kiếp này, nếu duyên không thành thì đành hẹn kiếp sau." Và như thế, cô bước thẳng về phía trước, bịch một tiếng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 Trường 23, Kỳ Tích Hai giờ sáng, tại cơ quan cảnh sát điều tra Long Mỹ Đã nhiều giờ trôi qua mà Tín và Trí vẫn không nói lời nào Họ cứ như thế mà nhìn nhau, phải nói dối với Tín Trong số những người mà gã từng tình nghi Thì Trí là người khiến gã cảm thấy khó hiểu và nguy hiểm nhất Tùy thành kiến của gã vẫn không thay đổi Nhưng phải nói rằng gã nể sợ hắn Sợ cái tính thâm trầm quái gở này Anh có gì để nói với tôi hay không? Tím nheo mắt hỏi Vậy sếp có gì để nói với tôi không? Chí mỉm cười nhìn tím Dường như không có gì có thể làm hắn sợ hãi vậy Vậy thì đến lúc chúng ta thẳng thắn với nhau rồi Cách đây vài tuần Khoảng một tuần chúng tôi có cử một đồng chí Âm thầm điều tra gia đình anh Và đó cũng chính là thi thể mà chúng tôi đã tìm thấy bàn nãy Có phải sếp muốn hỏi tôi Đã ở đâu Và làm gì vào buổi tối cách đây ba ngày phải không Chí cắt ngang lời tín Đúng Không ngờ anh lại nhạy bén đến như vậy Ngay cả cuộc đối thoại ngắn giữa nhân viên khám nghiệm Và tôi Anh cũng có thể nghe được Không biết anh còn biệt tài gì nữa không hả anh chí Tín cười mỉa mai con người Ngoài lỗ tai Thì Còn có cả ánh mắt Nếu tôi không thể nghe Thì chúng ta vẫn có thể nhìn mà Trong thâm tâm của tín chợt dùng mình Bởi vì câu nói hết sức bình thường của trí Vậy thay vì tôi ra câu hỏi Anh trả lời câu hỏi của tôi đi Lúc đó tôi đang ngủ Thưa sếp Ai làm chứng Không có ai cả Thưa sếp Vậy anh có nghe tiếng động hay âm thanh nào lạ không? Dạ không, thưa sếp Vậy nếu tôi nói anh là hung thủ, anh nghĩ sao? Sếp cứ nói đi, thưa sếp Tôi nghĩ anh sẽ giết tôi để diệt khẩu phải không? <cười> nếu đó là cách duy nhất, thưa sếp Anh không sợ tôi sẽ trô tố cáo anh vì những câu nói này sao? Nếu sếp muốn buộc tội tôi, thì sếp sẽ không hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy đâu Ánh mắt họ lại chăm chú nhìn vào nhau Giây phút này Mọi lời nói của họ như đao kiếm Đập vào nhau chát chúa Anh biết về chuyện của Nhàn chứ nhạn thì tôi có biết Nhưng anh muốn hỏi về chuyện gì Sếp Cô ấy bây giờ ở đâu Tôi làm sao biết được Thưa sếp Anh không cần phải giấu diếm nữa Sự thật về gia đình anh và nhạn, Chúng tôi đã biết hết rồi Chuyện của gia đình tôi và nhạn Chứ đâu phải chuyện của tôi và Nhàn Có khi sếp biết còn nhiều hơn tôi nữa thì sao? Đâu phải nhất thiết gia đình tôi biết, thì tôi sẽ biết đâu. Nếu như anh không muốn nói cũng được. Hiện tại, theo như chúng tôi suy đoán, rất có thể nhận đã trở về trả thù gia đình anh. Và chúng tôi nghi ngờ là em của anh là đồng phạm của cô ấy. Thay vì muốn giúp em anh được khoan hồng về tội thông đồng, thì mong anh hợp tác với chúng tôi cho lời khai rõ ràng vào. Được thôi sếp, tôi sẽ trả lời những gì tôi biết. Thưa sếp, Tốt, ta bắt đầu từ 18 năm trước Có phải lúc ấy, nhà anh có nhận một người ở tên là Nhạn đúng không? Vâng Cô ấy ở nhà anh được bao lâu? Khoảng 3 năm Thế sau đó thì sao? Lúc đó, tôi nghe gia đình nói là nó bỏ về nhà mẹ Sau đó, tôi cũng không biết gì hơn Theo như chúng tôi điều tra Lúc cô ta không về nhà mẹ Anh nghĩ sao về điều này? Tôi không biết thưa sếp. Thực chất cuối không về nhà mẹ mà chính gia đình anh đã áp bức cô ấy, khiến cô ấy phải tự tử. Có đúng không? Xin lỗi, nếu sếp đã có đủ những chi tiết về chuyện này như vậy thì sếp đâu cần hỏi cùng tôi. Chẳng qua là sếp muốn chứng minh những gì mà sếp điều tra được có đúng vậy không mà thôi. Vâng, chính vì vậy mà tôi muốn anh phải nói rõ ràng, nếu không anh cũng sẽ bị kết tội về việc biết mà không khai. Tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn ngồi lâu trong khám đâu phải không? <cười> Nếu vậy thì tôi đành phải nghe lời rồi, chứ ngồi trong khám thì khó chịu lắm. Chí nhếch mép, cười khẩy. Vậy hãy trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đi. Dạ vâng, đúng như sếp nói, chúng tôi chỉ vừa được biết cách đây vài ngày thôi. Làm sao mà anh biết? Dạ sau cái chết của thằng dần, bữa chiều hôm đó mẹ tôi đã tiết lộ mọi chuyện. Cô ấy tự vẫn như thế nào? Tôi nghe nói hình như là thắt cổ. xác cô ấy được giấu ở đâu? Hình như là ở bờ hồ gần nhà. Ok, tôi sẽ cử người đến đó điều tra. Sau một thoáng trầm ngâm suy nghĩ, chí nói thêm. Còn một điều cuối cùng, tôi muốn hỏi anh. Cứ tự nhiên. Chuyện của nhạn và em trai anh, anh biết rõ chứ? Dạ, có biết. Vậy anh có nghĩ vì chuyện đó cho nên em anh đã thông đồng với hung thủ giết người hay không? Cái đó cũng có thể. Nhìn ánh mắt thăm dò của tín trí bỗng nhiên ngưng bật. Thái độ của hắn trở nên lạnh lùng. Xin lỗi, chuyện này nên để cho các sếp điều tra thì tốt hơn. Tôi không muốn nói những chuyện không có lợi cho em tôi. Thôi được rồi, anh có thể về. Chúng tôi sẽ tạm giam em của anh cho đến khi kết thúc vụ án. Cảm ơn anh. Sau khi Trí đi khỏi Chỉ còn lại một mình Tín ở trong phòng Xém chút nữa Là mày lộ đuôi tròn rồi Tín cầu nhau Không ngờ hắn lại khôn ngoan đến vậy Mọi chuyện đến bây giờ đều đổ dồn về phía Dũng và Nhạn Nhưng không hiểu sao Trực giác của mình cho rằng Vụ này lại có liên quan tới Trí Không lẽ tại vì mình có hành thành kiến với hắn sao Nếu vậy Mình đã đi sai vấn đề rồi sao Lúc này Có một người đi vào Thư thiếu tá Đội khám nghiệm đã chuẩn bị xong Chúng ta có thể xuất phát rồi Được Đích đến là bờ hồ gần nhà của nguy phạm Chúng ta đi thôi Vài giờ sau đó Tại bờ hồ gần nhà ông Thái Đã tìm thấy được gì chưa Tín hỏi lớn Dạ vẫn chưa thấy gì Thư thiếu tá Các đồng chí cố gắng tìm thêm một chút nữa đi Một lát nữa Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tín đưa tay, nâng cầm suy nghĩ, nếu như không tìm thấy bộ hài cốt của Nhạn thì có nghĩa là gã đã đoán đúng, hung thủ thật sự là Nhạn, còn Dũng là đồng phạm, nhưng sâu trong thâm tâm, gã vẫn mong rằng mình đoán sai, bởi vì gã vẫn còn tôn trọng tình bạn giữa gã và Dũng. Những điều khiến gã khó hiểu ở đây là nếu nỡ lỡ tìm thấy bộ hài cốt thật thì sao? Nếu vậy, hung thủ là ai? Không lẽ là hồn ma của Nhạn? Tâm trạng của gã hiện tại khá phức tạp. Những suy nghĩ kỳ quạc, khó hiểu... Đến mức quái đạn... Cứ hành hạ tâm trạng của gã. Cứ như thế này... Chắc mình thành điên khủng mất thôi. Tín thở dài. Dạ thưa thiếu tá... Các anh em đã tìm kiếm mấy tiếng rồi... Tôi nghĩ không có kết quả đâu. Có khi nào... Nó đã dựa nát hết rồi không? Tín tử tốn. Đã 15 năm rồi mà thiếu tá... Nếu có... Thì chắc chắn cũng bị cá rỉa hết rồi Làm sao mà còn Cứ như vậy chúng ta chỉ mất thời gian và cực khổ cho anh em thôi Anh nói cũng đúng Tôi chắc là quá hy vọng về chuyện này rồi Anh bảo anh em dừng tay đi Cuộc tìm kiếm hôm nay coi như kết thúc Ánh mắt tím nhìn đâm đâm về phía hồ nước Như đang trông chờ một điều gì đó không tưởng Mà ngay cả chính gã Cũng không biết tại sao Ánh mặt trời ban đầu lan tỏa xuyên qua những đám mây mù một vài giọt sương đã ngưng động trên kẽ lá chờ hơi nóng tan thành khí để trở về trời bình minh trông đẹp hơn bao giờ hết sau cơn mưa hôm qua trời hôm nay sáng hẳn thiên nhiên mà lúc nào cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái nhưng tại sao cuộc đời lại không thể như vậy giá mà cuộc sống lúc nào cũng thanh thản như thế thì hay biết mấy trí chút bỏ tím chút bỏ những ưu phiền trong dạ nhắm mắt thưởng thức mùi vị của rừng vào buổi sáng sớm bỗng có tiếng con chó sủa vang khắp khu rừng nhỏ phá tan đi niềm vui nhỏ nhoi của tím thật không công bằng đủ chó phá đám tím hậm hực ở đâu ra vậy bỗng từ đằng xa một bóng đen lao trộm tới phía tím Một con chó lông vàng khá lớn Ngoạm lấy vạt áo của tím Đang cố gắng kéo anh đi Con chó của ai thế này Tím nạt lớn Dạ không biết Hình như nó từ phía bên kia sông ra Mà làm cái gì vậy Buông ra coi nào Tím nài lị Con chó vẫn lì lợm Không nhả Dường như nó đang cố gắng biểu hiện điều gì đó Nó kéo tím Đi về phía cánh rừng Nơi gần cuối hồ Tín không còn cách nào khác là đành phải đi theo con chó. Này, mày làm ơn tha cho tao đi có được không? Tao nản lắm rồi mà mày còn làm phiền tao. Tao không có thời gian chơi đùa với mày đâu. Nhưng con chó vẫn không thèm nghe. Trời ơi là trời, con chó của thằng ác ôn nào vậy? Định bắt cóc tao hay sao? Này, tao đâu có phải là chó cái? Cho đến khi bóng của Tín khuất sau đám bụi rậm, mọi người chừng mắt nhìn nhau, không ai biết phải làm thế nào.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 Tín thắc mắc Dạ chỉ có một lý do duy nhất Là dưới đáy hồ có mạch nước ngầm Vì lượng nước ngầm khá nhiều Nên nước trong hồ sẽ tràn ra ngoài Với lại đất ở chỗ này khá mềm và xốp Nên vô tình tạo ra rãnh nước Và dòng chảy của nó sẽ ắt ngược lại Anh ta nhặt một hòn đá nhỏ Thả vào rãnh nước Quả thật Hòn đá bị nước cuốn theo chiều ngược lại Mọi người không hẹn Mà cùng chạy theo hòn đá Bị cuốn bên dưới dòng nước chừng một phút sau. Bùn lầy, mọi người cẩn thận. Tiếng của Tín vọng báo hiệu mọi người dừng lại. Mảnh đất trước mắt họ đâu đâu cũng là bùn lầy, rêu bám đầy cả lên những rễ cây trồi khỏi mặt đất, một khung cảnh u ám khác hẳn với vẻ đẹp bên ngoài. Tại sao nước chảy vào đây lại thành bùn lầy vậy? Tín quay lại hỏi nhân viên xét nghiệm. "Dạ, là vì ở đây đất quá xốp, với lại đây là rừng Nên cây hút nước rất tốt Lượng nước chảy quá nhiều Nhưng cũng bị cây hút gần hết Nên tạo thành bùn lầy ạ Vậy nếu như có vật gì đó chảy theo dòng nước vào đây ắt hẳn sẽ ngưng động Ở nơi cuối nguồn Tín có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó Ý anh là Nhân viên xét nghiệm Chưa kịp nói thêm lời nào Thì Tín đã chạy vụt đi Thấy vậy mọi người chạy theo Đây rồi anh coi thử xem Tín vừa nói, vừa chỉ vào nguồn nước mà gã vừa tìm thấy. Nước chảy tới đây, bắt đầu gặp phải đất tơi sốt nên ngừng động. Khoan, hình như có cái gì đó rất lạ. Đúng, ở nơi đây hơi cao và cứng so với lớp đất bên kia. Nếu tôi không nhầm, có thể bên dưới có ủ một cái gì đó. Để tôi xem, hình như là than bùn thì phải. Đúng rồi, đất ở đây có chữ than bùn, chúng ta phải đào thôi. Nhân viên xét nghiệm Liên dục mọi người bắt đầu Ngừng lại đi Tôi tìm thấy rồi Trí hồ lớn Trước mặt tín Một tấm chiếu ẩm ướt Được bó lại bằng những sợi dây thừng khá cũ Và đã mục nát đi vài phần Gã nhẹ nhàng lấy con dao găm trong ống dày Khẽ cắt những sợi dây thừng Trong tầm mắt chờ đợi của mọi người Kế đó Gã khẽ mở tấm chiếu Và Trời ơi Nhìn kìa Một số người trong đoàn thốt lên kinh ngạc Sau 15 năm Nằm ở dưới lòng đất Thi thể của nhạn Đã trở thành một lớp da Bọc xương nhảy nhụa Máu thịt co rút hằn vào trong xương Tạo thành những vết đỏ nhàn nhạt, nhạt Hai trọng mắt trợn ngược Đã bị teo rút Lún hẳn vào bên trong hốc mắt đỏ lòm Các mạch máu nhỏ ly ti Lộ rõ lên bên trên lớp da mỏng tanh Một số người không chịu nổi cảnh tượng trước mặt nên thay phiên nhau kiếm chỗ mà nôn mửa. Không ngờ, đất và nước đã giữ ẩm nhờ lớp than bùn che chở cho cô ấy nên thi thể mới được toàn vẹn. Nhân viên xét nghiệm thốt lên: Tóc có dụng bớt nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều, rất hiếm khi tìm được một thi thể đã chết nhiều năm mà còn nguyên như vậy. Có lẽ do than bùn, dầu chất axit và yếm khí nên xác mới được bảo quản gần như nguyên vẹn. Hiện tại tôi chưa thể nào xác định được Hóa học vẫn chưa chứng minh được điều này. Chắc đây là cô gái mà chúng ta cần tìm hay không? Chí có vẻ đăm chiêu. Hay theo độ tuổi và thời gian chết thì rất có thể. Với lại ở cổ còn hẳn vết dây đang thâm thâm đây này. Vừa nói, nhân viên xét nghiệm vừa chỉ nơi cổ của thi thể. Bây giờ chỉ cần đem về kiểm tra mẫu tóc và vân tay là có thể xác định được. Mọi người bắt đầu thu dọn dụng cụ, chuẩn bị đưa thi thể về sở. Riêng chỉ có tín Là còn trầm tư suy nghĩ Vậy là giả thiết Nhạn là hung thủ của gã tan thành mây khói Phải điều tra lại từ đầu Nhưng đối với gã Cũng có sự đền bù xứng đáng Nếu nhạn không phải là hung thủ Thì Dũng cũng chưa chắc là hung thủ Chẳng qua là có người muốn ám hại Dũng mà thôi Tùy bây giờ Chưa chứng minh được Dũng vô tội Nhưng tâm trạng của gã Cũng khá hơn nhiều Cho đến lúc này Gã vẫn tin là Dũng không giết người. Cũng may là nhờ con chó, nó đã đưa anh đi. Phải rồi, con chó đâu rồi? Tín giật nảy mình vì quên chuyện vô cùng quan trọng mà nãy giờ không để ý đến con chó bàn nãy. Có lẽ chính ai đó đã huấn luyện và người đó sẽ giúp Gã phá vụ án này. Sao, con chó à? Tôi, tôi không có thấy. Tín hỏi từng người nhưng chẳng ai để ý thấy chú chó bàn nãy đi đâu.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 phòng 24. Tại bệnh viện Y học huyện Long Mỹ, khu điều trị khoa thần kinh. Dũng dùng cẩn thận đút từng muỗng cháo cho ông Thái. Lão cứ ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía thinh không, dường như trong mắt lão chẳng có hình thể nào ra hồn. Sau nhiều ngày tĩnh dưỡng ở đây, tình trạng của lão đã khá hơn một chút, chỉ có điều lạ là từ lúc Lão cảm thấy khỏe hẳn Thì chẳng mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai Chợt cháo tràn ra khuế miệng Lão vẫn mặc nhiên không hề đếm xỉa, Dùng khẽ thở dài Lấy khăn tay Chùi đi lớp cháo Kế đó cô rót một ly nước mát cho lão uống Ông ấy sao rồi Bất chợt một giọng nói quen thuộc Khiến Dung giật mình Người đó không ai xa lạ Chính là Tín Anh đến đây khi nào vậy anh mới đến thôi. tình trạng ông ấy sao rồi? tín lặp lại câu hỏi bàn nãy. Dạ, đã ổn hơn rồi. anh anh hỏi để làm gì? cô đưa tay đút muỗng cháo cho ông thái. anh có thể hỏi ông ấy vài câu hay không? tín từ tốn. không biết, nhưng anh có thể chứ? dung trầm ngâm nhìn ông thái. tín bước nhẹ đến ngồi bên giường bệnh gã không rời ánh mắt khỏi Dung. Sau vài giây không thấy Dung có biểu hiện gì, gã mới đưa ánh mắt nhìn sang ông Thái. Ông, ông vẫn còn nhớ tôi chứ? Ông Thái không có phản ứng, ánh mắt trở nên vô hồn, bất giác lão vô thức mỉm cười, khuôn mặt đờ đẫn. Tôi thấy nó, thằng toàn. Tôi cũng thấy cả bà nữa. Mọi người đến thăm tôi đấy à? Lão nở nụ cười ngây dại. Hai tay với lấy khoản không phía trước Dung thở dài buồn bã Nhìn ông Thái Em nghĩ Cha không thể trả lời những câu hỏi của anh đâu ừ, Tiếc thật Chuyện về gia đình em E là chỉ có mình ông ấy biết rõ mà thôi Tín thở dài Anh có phải là chuyện của nhạn không Dung thì thầm Phải Ánh mắt của Tín sáng lên khi nghe Dung hỏi Em cũng biết về chuyện của nhạn sao Vâng, em có biết Nhưng chỉ được nghe kể thôi Liệu khi em nói ra sự thật Cha có bị bắt không? Dung lặng lặng nhìn cha Ông ấy đã trở nên như vậy rồi Em sợ khi ấy Ông ấy không chịu nổi cảnh lao tù đâu Cha chồng của em ra nông nỗi này Chắc cũng do quả báo mà ra thôi Anh nghĩ tòa sẽ giảm nhẹ Mức án cho ông ấy Nếu mà không làm sáng tỏ vụ này Liệu có đúng với thiên lý nữa hay không? Vậy thôi được Chúng ta xuống căng tin nói chuyện Ông ấy có lẽ muốn được nghỉ ngơi anh ạ Chỉ có em ở đây với ông ấy thôi sao Tín thắc mắc Không Còn đứa người ở nữa Không biết giờ này chị chạy đi đâu rồi Kẻ cũng tội nghiệp Chứng kiến bao nhiêu chuyện trong gia đình Khiến đầu óc của người ở cũng mệt mỏi Hỏi gì nó cũng không nhớ Chợt tín cho mày suy nghĩ Có chuyện gì sao Dung hỏi dồn Anh đang nghĩ về cô người ở mà em nói, liệu nó có biết chuyện này gì hay không? Em không biết, nhưng nghe nói là nó làm trước cả con nhạn mà anh. À, vậy được rồi, có lẽ đành phải dành chút thời gian để mời nó về nói chuyện vậy. Tín khẽ cười, nào, mình đi thôi nào. Sau khi Dung và Tín đi khỏi, căn phòng bắt đầu chìm vào bóng tối, lão khẽ mở mắt mệt mỏi, ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, bất chợt lão cười. Cười như si dại, tiếng cười bỗng ngưng bật và thay vào đó là những cơn ho sạc sủa. Lão không kiềm được, bưng tay ôm lấy miệng. Là máu, là máu sao? Lão nhìn đôi tay đầy máu của mình. Đến lúc rồi, đã đến lúc rồi. <cười> Lão cười lên ngây dài, cạch một tiếng, bất chợt tiếng cửa phòng bật mở nhẹ nhẹ. Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Sau khi cánh cửa khẽ đóng lại Rất nhẹ nhàng Đến bên cạnh lão Là con sao Lão mỉm cười Con vào thăm cha Cô gái đứng nhìn lão trầm ngâm không nói gì Mà mỉm cười nhẹ nhẹ Nhận thấy điều gì đó khác thường Khiến lão cảm thấy không yên tâm chút nào Bất giác Lão run lên bẩn bật môi không thốt lên lời Lão muốn nói gì đó Hay muốn hét lên thật to, nhưng dường như ngược lại với ý niệm của lão, không làm chủ được mình. Dường như, lão bất động trước người con gái này. Họa may giờ phút này, lão nhận thức được rằng mình đang rất tỉnh táo. Thời gian dành, trải qua rất nhanh, chán lão lấm tấm mồ hôi. Cô gái vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn lão phút chốc lão cảm thấy khó thở không khí trong phòng càng ngày càng ít đi thay vào đó là mùi tử khí vô cùng khó ngửi căn phòng bỗng chuyển thành màu xám xịt lát sau hai tròng mắt của lão đỏ lòm lão cố hít lấy hít để nhưng vô ích căn phòng không còn oxy nữa da lão bắt đầu khô gian gần máu nổi đầy trên khuôn mặt trắng dã và trở nên già nua từ lúc nào chồng lão Không khác gì một người già sắp chết vì bệnh tật Căn phòng bỗng trở nên kỳ lạ Liên tiếp những tiếng răng rắc Bốn phía bức tường xuất hiện những vết nứt ngoằn ngoèo Máu từ trong nứt ra lênh láng khắp nơi Người lão co giật từng cơn Nước mắt tràn ra hai bên Cảnh tượng trước mắt không khác gì địa ngục Bỗng, lão nghe tiếng khóc tỉ tê của ai đó Lạnh quá Con lạnh quá Ông ơi... Lão liếc mắt về phía cô gái... Chỉ thấy khuôn mặt kia bỗng bóp méo đi... Thành vòng xoáy xoăn tít lại... Tạo thành một lỗ đen ngòm... Sâu hun hút ngay chính giữa... Lỗ đen ràng rộng... Một khuôn mặt thiếu nữ từ từ lộ ra ngoài... Khuôn mặt mà bao nhiêu năm rồi... Vẫn không thay đổi... Còn chưa kết thúc... Khuôn mặt quen thuộc đó lại bắt đầu chuyển động... Da mặt của thiếu nữ chợt căng ra và rách thành một đường ngoằn nghèo quái dị, rẹt một tiếng, khuôn mặt tép ra và nhầu nát, sau đó để lộ một khung sọ đen ngòm, sâu bọ, giòi lúc nhúc bò khắp nơi quanh hàm, hốc mắt và cổ trông rất khiếp đạp, máu tràn ra khỏi cổ họng, thất khiếu đều ứ huyết, mắt lão trợn trắng, trong giây phút cuối cùng lão nhận ra được rằng cuộc đời của lão sẽ phải kết thúc ngay bây giờ. Anh trầm điếu thuốc trên hành lang của bệnh viện. Tín và Dung cùng trò chuyện trên đường về. Thời gian này hầu như không thấy Tín mồi lấy bất cứ điếu thuốc nào mà tâm trạng còn có vẻ rất vui. 10 năm qua, không khi nào mà tín vui vẻ thoải mái như hôm nay. Phải chăng là gã còn yêu Dung, yêu rất nhiều là đằng khác. Gã ước rằng phải chi thời gian ngừng trôi để gã có thể bình an bên cô. Có vẻ như ước nguyện của gã sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực khi gã cảm thấy dãy hành lang bắt đầu ồn ào, mọi người cùng đổ dồn về một hướng, phía đó chính là nơi mà gã và Dung vừa đi khỏi cách đây nửa tiếng. Có chuyện gì vậy? Tín hỏi một y tá vừa chạy đến. Dạ, bệnh nhân phòng 2403 vừa qua đời đột ngột. Cô y tá trả lời rất vội vàng. Cái gì? Dung hét lên. Cha! Rồi cô chạy thật nhanh về phía phòng ông Thái, Tín vội vàng chạy theo. Làm sao có thể như thế được? Tín nhủ thầm. Anh vội chạy vào phòng, thấy Dung Tay che miệng khóc Cô là người Ngồi hẳn lên sàn phòng Trên giường Thi thể ông Thái vẫn nằm đó Miệng há hốc Thất khiếu đầy máu tươi Gã bước lại gần Ôm lấy dung Cô như không thể kiềm nén được nữa Ôm lấy tín Khóc nức nở Anh là cảnh sát phải không? Vị bác sĩ già Lên tiếng hỏi Dạ vâng Có gì không thưa bác sĩ Nạn nhân qua đời một cách rất kỳ lạ Chết vì không có oxy Với lại trong miệng ông ấy Tôi phát hiện có một cánh hoa mỏng nhỏ Nên nghĩ không nên đụng vào Trong khi chưa biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân Ông nói sao tín ngơ ngác nhìn vị bác sĩ già nua Không còn nghi ngờ gì Sau cái chết bất ngờ của ông Thái Gã phần nào cũng nhận biết được rằng hung thủ không bao giờ dừng tay Nếu như chưa trừ khử hết Những người có liên quan trong gia đình ông Thái Vậy Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ Phòng Biệt Giang Phạm Nhân Dũng Anh có người thân vào thăm Dũng mệt mỏi nhìn về phía cửa nhà Lao Một bóng dáng quen thuộc Đang đứng nhìn anh Ừ. Trong phút chốc Anh cố gắng nhìn thật rõ Người con gái trước mặt Là Lan Không hiểu sao Trước khi nhận ra bóng dáng của Lan Dũng lại mường tượng ra một người con gái khác Người mà anh yêu tha thiết Sao rồi Anh có khỏe không Lan tử tốn Anh không sao Vẫn còn khỏe chán Dũng cười Anh ốm đi nhiều Lan đưa tay vuốt bờ má Dũng Tay em lạnh quá Em bệnh à Dũng thắc mắc, mặt em xanh sao quá, em thấy chỗ nào không ổn không? Ngay lúc này, anh vẫn còn lo lắng cho em sao? Lan cười nhạt nhẽo, em là vợ anh mà, anh phải lo cho em chứ. Vậy sao? Chỉ vì em là vợ anh, nên anh mới lo lắng sao? Lan, sao hôm nay em nói chuyện nghe lạ vậy? Dũng nheo mắt nhìn vợ. À, không có gì, chắc dạo gần đây, em thấy... Em, em hơi mệt mà thôi Lan trả lời bâng quơ Cha anh sao rồi Đã chết rồi Lan trả lời lạnh lùng Cái gì Ánh mắt dũng trợn trắng nhìn Lan Dường như cô gái trước mặt không còn là vợ của anh nữa Có phải vì em giận anh hôm đó Nên nói đùa chọc tức anh đúng không Dạ không Hoàn toàn là sự thật Cha anh đã chết trong bệnh viện lúc 2 giờ trưa hôm nay Em đến để thông báo cho anh biết Không, không, không phải Không thể nào đâu Dũng dường như mất hết bình tĩnh Anh kêu lên trong nước mắt Anh bình tĩnh được không Anh có la toán lên như thế Cũng chẳng làm được gì Tại sao, tại sao Vì sao mà chết Dũng lao đến nắm lấy đôi bờ vai của Lan Hỏi dồn Là do thiếu oxy mà chết Nghe nói trong miệng của cha Còn có một cánh hoa sứ màu trắng tím vậy Nói đến đây lan chợt nhìn dũng chăm chú, dũng đờ đẫn nhìn lan, anh buông lỏng hai tay, quỳ gối xuống đất. đối với dũng, sự thật này không khác gì một lưỡi dao xoắn vào tim nhức nhối. anh cúi đầu, làm nhạt một mình. là cô ấy, phải chăng là cô ấy? dũng cứ quỳ gối như thế, cho đến khi lan đi khuất, không gian bao trùm nỗi thống khổ vô hạn và tịch mịch đến não nề. Trong góc tối của một căn phòng, có một gã đàn ông cô độc, thê lương, miệng lầm bẩm không thành tiếng, nở như oán hận, nửa như khẩn cầu. Trong lúc người ta cảm thấy khổ đau nhất, điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến là gì? Gã đàn ông đau khổ đó, ngồi phịch xuống đất, hai chân co lại, hai tay ôm lấy gối, lặng khóc một mình. Nữa không các bạn? có nữa không các bạn alo các bạn ngủ hết rồi phải không sao mà mọi người ngủ hết rồi à có nữa không Ok, anh đọc một chương ngắn ngắn nữa nhé Bởi vì là anh có nguyên tắc là dừng trước 12 giờ đêm mà nhé. Ngoan một đống ơi bây giờ là 11 giờ 30 pm rồi em ơi Ok, anh đọc tiếp một chương ngắn ngắn nữa Ok Tuấn Thành anh đọc thơ rồi hôm nay Bởi vì là mất nhiều thời gian cho nên anh đọc bù một tí Ok, Hải Vân Britter, more ok Chương 25 Quỷ giữ tại bệnh viện y học huyện Long Mỹ, khu nhà xác. Chí lặng nhìn thi thể của cha hắn, miệng khẽ cười, trong nụ cười ẩn chứa vị chua chát. Cha, cuối cùng rồi cha cũng ra đi. Trước lúc chết, cha có nghĩ đến con hay không? <cười> hắn thì thầm. Lần đầu tiên trong đời, bất ngờ một giọt nước mắt lăn dài trên má. Là điều gì đó khác thường, điều gì đó chua xót khiến phải rơi nước mắt, hắn đã khóc trước thi thể của cha mình, dù chỉ là một giọt nước mắt, bất giác ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn trở nên buồn bã thê lương vô bỉ. thật khó có thể khiến người ta nghĩ rằng con người này đã từng nhẫn tâm như thế nào. Đã bao giờ cha coi tôi là một người con của cha không? Chí thỏ thẻ. Cha có biết tôi đã từng hy sinh, hy vọng như thế nào? khi tôi được về bên gia đình không? vậy mà sao cha mẹ lại đối xử với tôi như thế? tôi đã tổn thương như thế nào, thất vọng đến nhường nào? cha, cha có biết không? trí nghiến chặt răng, cúi mặt, nắm tay hình nắm đấm. sau lời nói, ánh mắt của hắn thay đổi, trở nên rừng rưng và tàn độc, dường như hủy hoại tất cả mọi thứ trước mắt. hắn ngước mặt nhìn cha mình lẩn cuối, rồi xoay đầu bước đi. Kèm theo lời nói khẽ Vĩnh biệt cha Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như tiền Sau khi trí đi khỏi không lâu Có một người xuất hiện nơi hắn vừa rời đi Người đó không ai xa lạ Chính là Tín Gã đứng nhìn thi thể ông Thái Khuôn mặt đam chiêu khó diễn tả Không ai biết là hắn đang nghĩ gì Khoảng 9 giờ tối Tại nhà ông Thái Đi đâu bây giờ mới về đây Nga hỏi cộc lốc khi thấy Trí bước từ ngoài vào. Mới đi thăm cha về. Vậy sao? Có đúng là cha đã chết thật không? Câu hỏi của Nga khiến Trí dừng khựng lại. Một ánh mắt rất nhanh liếc thẳng vào mặt Nga khiến à cảm thấy lạnh gáy. Vậy chỉ nghĩ sao? Trí tử tốn, hắn vẫn không rời ánh mắt khỏi Nga. Không, không, không có gì. Tao chỉ hỏi vậy thôi. Nga lắp bắp. Sao chị không đến nhìn mặt cha?" Chí nhấn giọng. "Tại tại anh chú mày mới chết, rồi tới cha, trước đó lại là mẹ, nhiều chuyện quá nên nên ta không muốn đi, mắc công nhìn mặt cha, ta không kìm nổi xúc động." Nga vội vàng phân bua. "Thật sao?" Chí hắng giọng, ánh mắt có phần tàn nhẫn. Bất giác, Nga cảm thấy sợ hãi, người ả bắt đầu run rẩy, cái nhìn của Chí thật đáng sợ. Nga Vội lái sang chuyện khác Ủa sao không thấy vợ mày Không đi chung sao Chí lặng đi giây lát Rồi thu ánh mắt về Ok bị lát rồi các bạn Tuấn Tây bạn bị lát hả Các bạn có ai bị lát không Các bạn có, có, bị, có bị lát không ạ Ủa đâu hết rồi Không lát đúng không ạ? Ok Chắc là bạn Tuấn Tây bị lát thôi Ok, mình đọc tiếp Em thấy Nó còn mệt trong người Vì khóc nhiều Dạo gần đây Có nhiều chuyện không tốt Nên đưa nó về nhà mẹ đẻ một thời gian Đợi mọi chuyện đâu vào đấy Thì em rước nó về ừ, như vậy cũng tốt Còn về để mà chia tài sản nữa chứ Nói đến đó Nga bỗng nín bặt Rồi nhìn trí chằm chằm Nhưng e rằng đã muộn Chị vừa nói gì thì phải Chí cười Nhưng ánh mắt lại có vẻ rất khác Đâu đâu có Mày nghe lầm thôi Chị đâu, đâu có nói gì đâu Chí cười Nhưng ánh mắt Thì rất kỳ lạ Tôi vừa nghe chị nói gì đó Có liên quan đến gia sản mà Chí lạnh lùng Bước tới gần Nga Dường như biết được sắp chuyện Có điều chẳng lành Nên Nga cứ thụt lùi mãi Đâu đâu đâu có, chị chị đâu có nói gì đâu." Nga lắp bắp run rẩy. "Chị không cần phải chối." Chí cười nanh ác. "Chồng chị cũng vì nghĩ tới chuyện đó mà chết đấy." "Cái gì?" Nga trừng hững. "Hả, mày, mày mày vừa nói cái gì?" "Đúng, là tôi. Chị có cần tôi lặp lại hay không?" Chí vẫn không ngừng tiến về phía Nga. Mày, mày, mày giết chồng tao, chó đẻ! Nga hét lớn, tiện tay quơ lấy ấm trà sứ trên bàn, ném thẳng vào mặt chí Soạn một tiếng, chí vừa kịp né sang một bên, ấm trà rơi thẳng xuống đất vỡ tan Ngay lúc đó, Nga vụt chạy đi, chí kịp thời đưa tay nhảy trồm tới, nắm vội tóc à, kéo mạnh lại Do bị kéo mạnh về phía sau, Nga bất chợt ngã ngược về, nằm trọn vào bờ ngực của chí Cũng vừa lúc, hắn vòng đôi bắp tay rắn chắc, kẹp lấy đầu và cổ của Nga siết mạnh. Bị trí siết mạnh, khiến Nga không thở nổi, ả cố sức trồm tới phía trước. Cả hai ngã sấp xuống mặt bàn, nhưng trí vẫn không nới lòng tay, khiến Nga càng thêm khó chịu. Vừa hay lúc đó, Nga kịp nhìn thấy cái gạt tàn thuốc bằng sứ mà ông Thái hay dùng. Không chờ đợi thêm, ả đưa tay, cố sức nắm lấy cái gạt tàn mọi nỗ lực của nga đã được đền bù xứng đáng. À chụp lấy cái gạt tàn đập ngược về phía sau ngay trên đỉnh đầu trí. Chí. chí hét lên đau đớn, buông nga ra rồi đưa tay ôm lấy đầu. Không chờ đợi thêm một cơ hội nào, nga bồi thêm một cú nữa vào má trái của trí. Nhưng lần này may mắn không mỉm cười với à. chí chụp tay của nga lại, tay kia tán thật mạnh vào mặt của à và sẵn chụp luôn lấy cái gạt tàn trên tay à rồi theo đó phán thêm cho Nga một cái đau điếng vào má bằng chính cái gạt tàn khiến ả té nhào xuống đất choáng váng. Nga chỉ vừa kịp định thần lại thì phập một tiếng, chỉ cắm phập cạnh nhọn của cái gạt tàn vào ngay giữa trán Nga, máu bắn lên lung tung. Bịch, tấm thân của Nga đập mạnh xuống, máu bắt đầu tràn ra trên nền đất. Dường như chỉ còn một chút lý trí Cặp mắt của ả cứ ngó liếc, ngang dọc khắp nơi, cho đến khi máu ọc ngay tới cửa miệng, mới chịu xuôi tay, nhắm mắt. Chí cúi xuống rút mạnh hung khí, khiến máu tươi phun trào ra thêm. Soảng, tiếng đổ vỡ của ly tách vang lên sau đó, chí giật mình quay đầu, nhìn lại, thấy con đẹp đứng đó, há hốc mồm, một ý nghĩ lé lên trong đầu hắn. Thôi chết, mình sơ ý quên rằng, vẫn còn con đẹp ở nhà. Mày vào đây khi nào?" Vừa hỏi, hắn vừa bước gần đến. Con đẹp như tỉnh mộng, nhìn Chí run lẩy bẩy không nói lên lời. "Cậu, cậu cậu cậu hai, cậu cậu tha cho con. Mày đã thấy hết rồi phải không?" Chí nhấn mạnh. "Ai đó cứu tôi với!" Con đẹp hét lớn, vụt chạy ra ngoài. Chỉ vừa bước chân đến cửa thì cốc một tiếng xoảng, gà tàn bay thẳng vào đầu rồi xuống đất vỡ tan tành. Con đẹp xây sẩm mặt mày, bước đi loạn trọn, vịt ngay thành cửa dây lát, rồi cũng ngã ra đất, nhưng vẫn cố sức bò lết ra ngoài, máu tuôn xuống đến cổ, rồi nhỏ giọt trên nền đất. Đừng, đừng giết con, con xin cậu làm ơn tha cho con. Con đẹp vẫn cố van xin. Chí không nói gì, khẽ nhặt một trong những mảnh vỡ của gạt tàn. Từ từ bước đến gần con đẹp Cười lên một tiếng khủng khục ở trong cổ <cười> Cố lên Mày sắp đến đích rồi Chỉ còn một chút nữa thôi Chí cười chiêu đùa Xin, xin đừng Con đẹp thở dốc Nhưng vẫn cố gắng trườn người ra ngoài Tao cho mày 10 giây Để lết ra ngoài cổng Nếu mày mà kêu cứu Tao sẽ trừ đi của mày một giây Mà cho dù mày có kêu cứu Cũng chẳng ai nghe đâu <cười> Đừng, đừng mà tha cho tôi Con đẹp này nỉ Mười Chín Tám Bảy Chí bắt đầu đến Sao, có thấy thú vị hay không Con đẹp thở hồng hộc Mắt bắt đầu mờ dần Vì máu thấm vào Nhưng không còn thời gian để ý. À dùng hết sức trường đi tới phía trước. Giờ đây, con đẹp chỉ còn là một con cá nằm trên thớt. Sáu, năm, bốn, bà. Đừng mà, đừng mà con, con xin cậu. Con đẹp khóc nức nở. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố gắng lên nào. Chí thúc dục. Quả thật, chỉ còn cỡ sáu gang tay nữa là đến nơi. Con đẹp cứ như thiêu thân, trườn nhanh về phía trước. Hai, một, <cười> giỏi, mày đến đích rồi. <cười> có, có, có phải cậu, cậu, cậu sẽ tha cho con không? Con đẹp thều thào. Đương nhiên rồi. Hắn nắm đầu con đẹp sách ngược lên và dẹt một tiếng. Hắn cầm mảnh vỡ trước đó, dùng sức dạch một đường rất sâu... Ngay cổ con đẹp, máu phun ra từng hồi. Chưa hết, hắn dùng chân đạp mạnh lên lưng lạn nhân, rồi dùng hai tay nắm tóc, dốc hết sức, giật mạnh lên. Những tiếng phật phật trí bứt đầu con đẹp quẳng qua một bên. Tao nói tha cho mày, có nghĩa là đưa mày đi nhanh hơn, để mày khỏi phải chịu đau đớn, chứ không phải là cho mày sống. Bây giờ, không nơi nào trên người hắn, là không có máu. hắn như một con quỷ không có nhân tính đang sống giữa loài người. hắn nhìn đôi tay đầy máu tanh, đôi mắt sáng quắc, miệng cười Khanh khách. chết hết đi, chúng mày chết hết đi, muốn giành mọi thứ của tao hả? <cười> không thể nào đâu. sau cái chết của ông thái, hắn dường như phát cuồng. bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cản trở hoặc gây trở ngại cho hắn, thì kết quả Đều như nhau Cạch một tiếng Nụ cười của Trí ngưng bặt Cánh cổng từ từ mở Người con gái đó Mắt đẫm lệ Ướt nhòa Run rẩy trước gió Không nói lên lời Chỉ cách nhau một cánh cổng Mà như xa xăm bất tận Giữa địa ngục Và thiên đàng Hắn đứng đó nhìn nàng Đôi môi run run Không nói lên lời Lạ Lạ anh sao Quả thật Là anh làm sao Dung lầm bẩm. Hắn cúi đầu không nói Biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng khó diễn tả Anh không phải là con người Anh không phải là chồng của tôi Dung hét lên Nức nở Dung Anh xin lỗi Chí thì thầm Anh là tên giết người Tôi, tôi sẽ báo công an Nói xong Dung vụt chạy đi Chí hoảng hốt lao ra Nắm tay Dung lại buông ra, ai đó cứu tôi. Dung hét toán lên. Bốp một tiếng, Chí đưa tay chấn ngay cổ Dung, Khiến cô ngất xỉu, Hắn liền đưa tay đỡ lấy Dung, Đôi mắt bỗng hóa hiền lành, Nhìn cô tha thiết, Ôm chặt Dung vào lòng, Chí thỏ thẻ. Tại sao em về đây? Tại sao? Hắn siết thật mạnh đôi vòng tay, vuốt mái tóc huyền của Dung. Lát sau, hắn bồng cô lên, Và nhẹ nhẹ đi vào trong khách đó không xa, không biết Lan đã đứng đó từ khi nào. Sau khi thấy dùng đưa thấy trí đưa dùng vào trong, bóng của cô cũng khuất dạng ngay sau đó. Ok, hết chương Chúng ta đã thấy ác quỷ hoàn toàn hiện hình, còn kinh hơn cả ma quỷ đúng không? Mình đã bảo mà đôi lúc người sống còn sợ hơn là người chết. Đúng không? Đôi lúc chúng ta trong cuộc sống Chúng ta thấy là người sống còn đáng sợ hơn là ma quỷ Còn đáng sợ hơn là người chết à, Cuộc sống là như vậy mà Đâu có cái gì ác bằng con người đâu Thôi, Đặng Duy Bây giờ thì không thể đọc một chương nào nữa Bây giờ là 23 giờ 41 phút pm rồi à, Đúng theo nguyên tắc thôi Không thể thêm một chương nào nữa Chúng ta kết thúc... À, tập 5 của truyện uh, ngày hôm nay rồi. Uh, ok, uh, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Uh, chắc là ngày mai thì anh sẽ cố gắng tuấn tây. Ngày mai anh sẽ cố gắng uh, đọc hết. Cố gắng thôi còn nếu mà trường hợp không hết chúng ta để đọc tiếp, không sao cả. Mai anh sẽ đọc sớm hơn một tí nhá. Các bạn, uh, các bạn chú ý nhá, ngày mai anh sẽ uh, đọc sớm hơn một chút để cho cố gắng hết. Ok, tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye chị lợi tạ. Uh, bye bye Myberry. <cười> Hằng Hanna Linh Sunny Anh sẽ nghiên cứu lại cái đó Đúng là có một số hình xăm có thể là chấn tà Khử ma Nhưng không phải cứ là hình Phật bà quan âm và bằng máu chó mực Anh cũng có biết qua về cái đó Ngày mai sau khi đọc xong chuyện Anh sẽ nói qua về cái đó cho em OK. À, ngày mai anh sẽ cố gắng Đọc sớm một tí khoảng tầm 9 giờ Hoặc 9 giờ 30 PM nhé, bye bye bạn là. À, bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon. Đêm nay chúng ta hãy có những giấc mơ thật đẹp về à, những vườn hoa trong nắng, về bầu trời rực rỡ sau cơn mưa, về à, những điều hạnh phúc và về cả những người vẫn đứng ở ngoài khung cửa sổ. Lại đơ rồi Má nó Lại đơ luôn rồi Đến cái lúc mà tôi tra tấn mọi người Thì tại sao nó lại lát nhỉ